Thương Lam Hải Long lại càng thêm trung tâm, trên thực tế, bản tính của hắn cũng rất hợp với tính cách của Thư Thiên Hào. Vừa nhắc tới Thương Lam Hải Long, mí mắt Thư Thiên Hào rủ xuống, ánh mắt nhìn tiên nang bên hông, thở dài nói: "Tình huống của Thương Lam Hải Long rất không tốt. Hắn không thể chiến đấu trong thời gian dài, hôm nay đã vượt quá cực hạn của hắn rồi." Cũng may đối phương lùi lại, bằng không mà nói rất có thể bản thân ta sẽ gục ngã trước. Quả thực một trận chiến này thắng được cũng rất mạo hiểm. Nếu liên quân không chủ động lui lại, kiên trì thêm một lát nữa, Thương Lam Hải Long bại trận, tình huống tiếp theo rất khó có thể đoán trước. Sau hơn nửa canh giờ, chiến báo tổn thất cùng kết quả được một vị tướng lãnh trình lên. Thứ gia quân tử thương hơn 6000, tổn thất 579 hạ. Tướng lãnh trực thuộc thư gia không tử trận người nào. Chiến tích Vũ Đại Đầu không tị, biểu hiện của ba lão tướng quân càng không tầm thường, Vương Trạch Long xuất lĩnh tinh binh hải ra, ngược lại có biểu hiện kinh người. Bất quá tướng lãnh Viêm gia lại chết không ít. Vấn đề này xấu có mà lợi cũng có. Mặt xấu chính là tướng lãnh thư gia quân vốn đã không nhiều, chết một người là một tổn thất cực lớn. Mặt tốt chính là chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến thế lực Viêm gia khiến cho ngôi vị chủ nhà của thư gia càng thêm ổn định, điều này nếu xét theo khía cạnh lâu dài, lợi vẫn nhiều hơn hại. Trong tướng lãnh Viêm gia, cũng có một vài người biểu hiện xuất sắc. Sau khi quét dọn chiến trường, chính là luận công lĩnh thưởng. Viêm gia tướng đệ nhất danh không phải ai khác, chính là Viêm Cơ Ti. Sau khi vị nữ tướng này một lần nữa bổ sung bầy thải yên tứ, khống chế đàn tướng Hiệu suất thu hoạch tính mạng địch nhân cực cao, khiến cho người khác giật mình. Chuyện này khiến cho Sở Vân rất động tâm. Lưu phái Ngư Yêu sư quần công rất thích hợp trong việc tiêu diệt địch nhân trong phạm vi lớn. Đây đúng là thủ đoạn hữu hiệu nhất để tiêu diệt đối phương trong một trận chiến như thế này. Mặt khác bản thân ta lại có một bộ pháp môn Ngư Yêu cấp tuyệt phẩm trong lưu phái này. Trong Tinh Hải Long cung có một bộ đạo pháp tên là Tiểu Thương Hải Là pháp môn ngữ yêu quần công bằng âm thanh Là thủ đoạn thành danh của Hải Long Vương năm đó Chỉ là thiên phú của Sở Vân đối với nhạc lý không được tốt Độ khó khi tu luyện tiếu thương Hải lại cực cao Hơn nửa quần yêu hợp nhà án Sở Vân còn chưa xuất hiện Bởi vậy một mực bỏ lại ở bên trong tiên nang Hiện tại vẫn chưa phải lúc Đợi cuộc chiến này chấm dứt Bên trong trí nhớ một mật tàng sắp xuất thế Trên đường tiến đến Chắc hẳn là dư thời gian tu luyện bộ pháp môn này. Sở Vân phân tích chỗ thiếu hụt của bản thân, hôm nay bộ khung yêu vật của bản thân đã được phác họa ra một cách đại khái, nhưng thủ đoạn của Ngư Yêu sư hắn lại có chút không theo kịp. Tuy rằng trận này đại thắng, nhưng binh lực của đối phương vẫn rất nhiều, uy hiếp nghiêm trọng đến an toàn của quân ta. Bởi vậy các vị không thể vì trận đầu chiến thắng mà lâm vào chủ quan khinh địch. Sau khi luận công lĩnh thưởng, dĩ nhiên là hội nghị quân sự, Hao Tổn trầm giọng dặn dò các tướng lĩnh có mặt. Đảo chủ nói rất đúng, trận này tuy bên ta chiến thắng, nhưng cũng là thắng thảm. Vinh lực quân ta hao tổn không ít, vẫn còn cách biệt rất lớn cùng Liên quân, không thể khinh thường. Lão Hồng Thương vuốt vuốt râu, tiếp lời, "Đảo chủ yên tâm, chúng ta hiểu được kế tiếp sẽ là một trận chiến rằng câu còn rất nhiều trận đại chiến ác liệt phải đánh. Viêm Cơ Ty mở miệng nói, nàng một đầu tóc quan, mày rậm mắt to, anh tư sảng khoái. Sau lưng khoác một chiếc áo choàng màu hồng, bên trong trường có phong thái rất đặc biệt. Thời gian trôi qua, nàng dần dần trở thành đại biểu của tướng lãnh Viêm gia. Tuy nhiên trận chiến này tướng lãnh thư gia không chết một người. Còn tướng lãnh viêm da tổn thất rất nhiều, nhưng nàng cũng không oán hận. Những tướng lãnh viêm da đều hiểu một điều, nếu không có sự tồn tại của Sở Vân, thu bút rất nhiều tướng lãnh liên quân, tổn thất của bọn họ còn thảm trọng hơn nữa. Đồng thời, trên chiến trường, muốn còn sống thì phải dựa vào thực lực cùng vận khí của bản thân, chết cũng là do thực lực yếu kém, vận khí đen đủi, không thể trách người khác được. Sau khi hội nghị kết thúc, Sở Văn Lưu lại, đứng bên cạnh Thư Thiên Hào chậm rãi nói: "Liên quân thế lớn, quân ta binh tinh, hình thành cục diện rằng câu nếu muốn giải trừ bế tắc, trừ phi đối phương phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Bất quá khả năng này không lớn, tướng lãnh song phương đều không phải là hạng người vô năng. Hôm nay việc liên quân thoái binh đã thể hiện rõ vấn đề, mấu chốt chính là dựa vào viện binh của hai bên. Phe nào có viện binh đến trước" phe đó sẽ có được cơ hội thắng cực lớn. Ta đã truyền tinh cho Hải Tặc Phi hộ, bên phía Thiết Ngao đã có Hoàng Hiếu chống đỡ, cũng không cần lo lắng. Điều ta lo chính là liên quân bởi vì trận đầu thất bại, sẽ điều động thêm một nhóm viện quân từ các nhà. Trong nhóm viện quân này nhất định sẽ có tướng lãnh mới, dùng để ứng phó với chiến lực cao đoan đang chiếm cứ ưu thế của bên ta. Thư Thiên Hào gật gật đầu, đúng vậy, ta cũng đang lo lắng điều này. Bên ta đã dốc toàn lực nhưng phía liên quân vẫn còn thừa lực. Kì thực mặc kệ kết quả chiến tranh như thế nào, song phương đều là người thất bại. Bất luận là sự phát triển của phương thế lực nào, cũng sẽ ngưng trệ trong một thời gian ngắn. Kẻ được lợi cuối cùng vẫn là Thủy gia cùng Hoa gia. Thủy gia cùng thư gia thâm cửu đại hận, nhưng trận chiến này Thủy gia lại không tham chiến. Đây đúng là hành vi toạ sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi. Mã Hoa gia vốn là minh hữu của thư gia, nhưng đúng thời khắc mấu chốt, Hoa gia đảo chủ lại cáo lão lui về ở ẩn. Hoa anh kế thừa ngôi vị đảo chủ, nội bộ Hoa gia dường như bất ổn. Bởi vậy cũng án binh bất động, sống chết mặc bay. Biển về đêm, gió mát hiu hiu thổi. Mặt biển chịu tải trận kịch chiến ngày hôm nay, phảng phất cũng đã cảm thấy mỏi mệt. Mỏi mệt đến mức không chịu nổi, bắt đầu khoác lên chiếc áo màu đen, chậm chậm tiến vào giấc ngủ. Gió biển thổi vi vu, giống như là hơi thở của biển đang say giấc mộng. Trong màn đêm từng chiếc chiến hạm dập dềnh trên mặt nước phụ cận một tòa tiểu đảo vô danh. Một bộ phận neo ở bên cạnh bờ, số còn lại không có được đãi ngủ tốt như vậy, lẳng lặng đậu ở phía xa xa. Đây là địa phương được liên quân lựa chọn là chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Ở nơi này, tiếng hít thở trong đêm đen của biển dường như mang theo vài phần nặng nề, vài phần thê lương. Trên một bến tàu giá chiến, một chiếc chiến hạm chỉ huy cực lớn đang neo lại, nhóm người đứng đầu liên quân đang thương nghị kế sách cùng chiến thuật trong thời gian kế tiếp. Binh lực thư gia so với liên quân ít hơn vài lần, hôm nay thảm bại, nguyên nhân chủ yếu bên trong chính là do Sở Vân. Ta không lo thư gia quân dũng mạnh, mà chỉ phiền muộn vì tổn tại của tiểu bá vương. Nếu có người có thể ngăn cản được túy tuyết đao, quân ta lập tức có thể chiến thắng, nhưng ai có thể ngăn cản đây? Mấy người đứng đầu vừa nhắc đến Sở Vân, đều cảm thấy phiền muộn không thôi. Hai vị đại tướng Nghi Tinh cùng Triều Tà cũng tràn đầy buồn bực, ngồi im một chỗ không nói lời nào. Nếu như đổi lại là lúc trước khi xảy ra chiến tranh, bọn hắn tất nhiên là sẽ hừ lạnh một tiếng, chẳng thèm ngước đầu lên cười nhạo một đám người lãnh đạo liên quân, đề cao sĩ khí của địch nhân là hạ thấp uy phong của mình. Nhưng sau một trận chiến ngày hôm nay, hai vị đại tướng thành danh đã lâu, không hề có một chút nộ khí nào. Vừa nhắc đến Sở Vân, khuôn mặt bọn hắn lập tức biến thành nghiêm nghị. Ai có thể địch nổi Sở Vân đây? Ai ít nhất đó cũng không phải là mình. Hai vị đại tướng nghĩ đến đây, nội tâm cảm thấy đáng chán. Tồn tại của Sở Vân như mây đen che khuất bầu trời, bao phủ nội tâm của toàn bộ người có mặt trong hội nghị, không áp chế được Sở Vân, trận chiến này bại nhiều thắng ít. Có người đập mạnh chén trà xuống bàn, oán hận nói: "Đại tướng phủ thông, đều chỉ có một đầu chiến lực linh yêu, Sở Vân có hai đầu hơn nửa con mẫu thân nó còn đều là yêu thú tuyệt phẩm, mà lại còn là hai tướng điệp gia, chiến lực tương hỗ rất lớn cho nhau." Đây mới là điều đáng sợ nhất." Có người thở dài một tiếng. "Vất quá, trong Chư Tinh quần đảo cũng không phải là không có người ngăn cản được Sở Vân." Bỗng nhiên một vị mưu sĩ khẽ cau mày nói, "Là ai?" Tất cả mọi người đều nhìn về phía người này, tinh thần chấn động. Người này chậm rãi nói, "Sao không nói, cứ nói ngay ở gần." "Theo tình báo của ta, Thiếu tướng quân Thiết Gia Thiết Giao cũng đã có được đầu linh yêu thứ hai, thực lực tăng mạnh có thể địch lại Sở Vân. Cái này tình báo bên phía ta cũng dò la được. Xem ra tin tức này là sự thật. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 357, Sở Vân, sao ngươi lại ở đây? Thiết Giao cũng là nhân vật thiên tài trăm năm khó gặp, chính xác là hoàn toàn có thể địch lại địch lại Sở Vân vất quá, hiện tại hắn đang tiến quân theo đường khác. Trừ Phi công chiếm thư gia đạo, nếu không hắn không thể nào tới trợ giúp chúng ta. Ngoại trừ Thiết Ngao gia, còn một người khác. Vị Mưu sĩ này nói tiếp, người này thâm bất khả trắc, là nhân vật vô cùng nổi tiếng trên kỳ nhân bảng. Nếu hắn ra tay, hoàn toàn có thể áp chế được Sở Vân, đánh cho hắn không ngóc đầu lên được. Là ai? Mọi người vội vàng hỏi. Còn có thể là ai? Chính là Thụy lão nhân. Ai? Thụy lão nhân một mực theo phe trung lập, sao có thể giúp chúng ta? Lời này nói cũng như không. Hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều. Trong lúc nhất thời mấy người lãnh đạo liên quân đều có chút u ám. Đừng nóng vội, ta cũng biết rằng hy vọng là không lớn. Hai người trước không được, nhưng còn có một người hy vọng rất lớn. Người kia lại nói: ta cũng không dây dưa kéo dài nữa. Người này ngoại hiệu là Cuồng Sư, chính là đệ nhất hải tặc trong chư tinh quần đảo. Trong tay có sáu đầu linh yêu, thực lực hung mãnh đến cực điểm, tính tình bản thân lại cuồng ngạo, cơ hồ không một ai dám dây vào hắn. Trong đám hải tặc chư tinh quần đảo, đứng ở vị trí thứ 3 là Tàn Lang, bởi vì khinh thị Sở Vân, bị một đao của Sở Vân chém chết. Đứng ở vị trí thứ 2 là Phi Hộ đang hợp tác cùng Sở Vân, mà người đứng ở vị trí đầu tiên chính là Cuồng Sư, tính tình cuồng ngạo, trong tay có được 6 đầu linh yêu, đoàn hải tặc của hắn chỉ có một người, hắn là thuyền trưởng cũng là thuyền viên, thậm chí hắn còn không có một chiếc thuyền hải tặc thuộc về bản thân, bởi vì chỉ có một mình hắn căn bản không điều khiển được một chiến thuyền. Hắn đã từng là đội trưởng đội cận chiến dưới trướng của Vô Hải Tặc là một truyền kỳ còn sống. Có rất nhiều người tin rằng, sau khi Hải Long Vương Khương Bắc chết đi, đệ nhất, đệ nhị cường giả chư Tinh quần đảo chính là hắn cùng Thủy lão nhân. Trong hai người, ai mạnh hơn ai, căn bản là không thể so sánh được. Cường sư, người như vậy căn bản sẽ không thể nghe theo sự xếp đặt của chúng ta. Không đoạt thương thuyền của chúng ta đã là chuyện tốt lắm rồi. Trong chúng ta Có ai là chưa từng bị cuồng sư cướp bóc? Mời hắn xuất mã đối phó với Sở Vân, đây không phải là nói mộng đêm khuya hay sao? Mưu sự tại nhân, thư gia có thể hợp tác cùng nữ hải tặc phi hồ thần bí nhất, vì cái gì chúng ta không thể hợp tác cùng cuồng sư? Chỉ cần trả một cái giá thật lớn khiến cho cuồng sư thỏa mãn, ta tin tưởng sẽ có thể mời hắn ra tay. Hơn nữa đã là hải tặc Hắn tất nhiên sẽ thích nhất cục diện hỗn loạn, chư hầu xuất hiện khắp nơi. Nếu thư gia chiến thắng chúng ta, chắc chắn sẽ tiến thêm một bước dài trong hành trình nhất thống chư tinh quần đảo. Đây là điều tất cả hải tặc đều không muốn thấy. Người kia nói một cách từ từ, rất có trật tự. Đó là một biện pháp tốt, có thể thử một lần. Nhóm người đứng đầu nghe xong, con mắt đều sáng ngời. Bất quá nước xa không cứu được lửa gần. Trận đấu kế tiếp, chúng ta phải đối diện với trùng kích của Sở Vân, nên làm như thế nào bây giờ? Có người lại đưa ra nghi vấn. Biện pháp tốt nhất lúc này chính là chúng ta truyền tin để thế lực riêng mỗi nhà điều động thêm viện quân đến. Đại tướng Phương Gia Phương Hồng, không phải là đã có cừu oán từ trước cùng Sở Vân hay sao? Trong tay hắn có kim ngân đồng tử, hai đầu đại truy chiến lực cấp linh yêu chỉ cần hắn đến chúng ta hoàn toàn có thể tạm thời ngăn cản thế tiến công của Sở Vân, báo cho chư vị một tin mừng, kỳ thực đại tướng Phương Hồng nhà ta đã trên đường tiến đến nơi này. Đúng lúc này, người của Phương gia bỗng nhiên cười rộ lên. Tốt, đại tướng Phương Hồng đã trên đường tiến đến đây, ít nhất cũng không để cho Sở Vân uy phong như ngày hôm nay. Nếu phía Thiết Ngao đột phá được công chiếm thư gia đảo chủ, đánh úp hậu Phương thư gia quân, khiến cho bọn chúng không thể không quay lại cứu viện. Bên này chúng ta đuổi giết, chắc chắn sẽ bên ta sẽ đại thắng. Lúc này, Hoàng Hữu đánh tan tác đại quân của Thiết Ngao mới vừa chấm dứt lúc xế chiều. Tin tức còn chưa truyền tới bên này, bất kể là thư gia hay là liên quân, hoàn toàn chưa biết được tin tức này, nhưng mấy người này càng nói càng hăng, kẻ nào hai mắt cũng đều tỏa sáng. Chúng ta đánh bại thư gia quân chắc chắn không thể nương tay, đồ diệt thư gia đảo, chấm dứt hậu họa. Thư gia thâu tóm viêm gia, cướp sạch vệ gia chủ đảo, chữ gia chủ đảo, còn mở ra được mật tàng của tinh hải long cung. Khố tàng trên chủ đảo nhất định sẽ cất chứa đầy kỳ trân dị bảo. Không chỉ có như thế, thư gia chủ đảo còn một vị luyện binh đại sư tên là Du Nha vô cùng lợi hại. Bên ta chỉ cần cầm tù hắn, ta chỉ cần hắn cùng một ít chiến lợi phẩm. Hừ, ngươi nghĩ hay thật, Du nha nhất định phải thuộc về ta. Bất quá ta đề nghị không đồ diệt thư gia đạo. Muồn binh nguyên cung cấp binh lính của nó rất sung túc, hoàn toàn có thể đô hộ nó. Biến nam nhân thư gia thành lính đánh thuế, ngày sau nếu xảy ra đại chiến, nghạnh chiến, khổ chiến, cũng có thể phải bọn chúng đi đầu. Chú ý hay, quả là một chú ý hay. Đúng lúc này một thanh âm lạ lẫm vang lên trong khoang thuyền. Ha ha, đương nhiên là chú ý hay rồi. Đám người này vẫn còn chưa kịp phản. Ưng, đều ngửa đầu cười to, tràn đầy thoải mái. Khoan, sao thanh âm này lại quen tai vậy? Đại tướng Nghi Tinh là người phản. Ưng lại trước tiên, âm thanh phát ra từ phía bên tay trái của hắn. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, lại không phát hiện ra người nào. Trong mắt hắn tràn đầy nghi hoặc, nhưng chỉ một giây sau, đồng tử hắn co rút lại, nhớ ra được chủ nhân của thanh âm. Khuôn mặt hắn lập tức biến thành tái nhợt, trên mặt tràn đầy biểu lộ hoảng sợ. "Sở Vân!" Hắn kinh hãi hét lên một tiếng. "Muộn rồi." Sở Vân cười lạnh một tiếng, thân ảnh hiện ra, đồng thời xuất dao như thiểm điện. Ánh đao lóe lên tức thì, đọc truyện kiếm hiệp phốc. Đầu lâu đại tướng Nghi Tinh lập tức bay vọt lên trên, máu tươi từ trên cổ phun cao bắn đầy lên nóc thuyền. Trùng hợp cái thủ cấp lại rơi trúng vào ngực vị Mưu sĩ. Người này này vô thức đưa tay ra đỡ lấy, ánh mắt nhìn xuống, chỉ thấy thủ cấp của Nghi Tinh đang trợn trừng mắt nhìn mình, khuôn mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết tới cực điểm. Biến hóa này quá đột ngột, khiến cho hắn không thể nào tiếp thu nổi. Hắn ngây người trong phút chốc, sau đó bịch một tiếng, trực tiếp té xỉu. Lúc này chấn, kinh chính là chúa tể trong tâm thần mỗi người có mặt ở nơi này. Ngươi, ngươi, ngón tay đại tướng Triệu Tạ run rẩy chỉ về phía Sở Vân, bộ dáng giống như là đang bị người nào đó bóp chặt yết hầu. "Đừng nóng, kế tiếp sẽ đến phiên ngươi." Sở Vân nhếch miệng cười, ánh mắt sắc như dao quét về phía Triều Tạ. Toàn thân Triều Tạ lập tức run lên, một luồng hơi lạnh thấu xương bao phủ toàn thân hắn. Trốn. Giờ phút này, đây là ý niệm duy nhất trong đầu của hắn. Hắn không hề có chiến ý mà chỉ dốc lòng chạy trốn. "Vệ binh, vệ binh, người đâu, tới mau." Ầm, toàn bộ phòng họp vỡ oà. Đám người lãnh đạo bình thường cực kỳ chú trọng đến dáng vẻ lúc này không khác gì một đám cá đang sa vào lưới, chạy tứ tán hướng đến cửa khoang. Trong đó thân ảnh nhanh nhất chính là đại tướng Triệu Tạ. Sở Vân bị tốc độ chạy trốn của hắn dọa cho ngây người, không ngờ kẻ này cũng có đột pháp, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ. Ha ha. Sở Vân cười đầy sảng khoái, không ngờ rằng hồng yêu không màu lại có hiệu quả tốt đến như vậy khí vận của hắn quả nhiên là cực kỳ không tệ, vừa vặn trong một thời gian đặc biệt, địa điểm đặc biệt, đụng trúng nhóm người lãnh đạo liên quân đang triển khai hội nghị tác chiến. Sở Vân Vũ Tiên Nang, Triệu Gia Thiên Hồ, hóa thân thành thủy đức chân thân, thân hình cao lớn lập tức phá bỏ nóc tàu. Binh doanh vốn đang yên tĩnh, chợt biến thành hỗn loạn. "Không phải các ngươi muốn đồ diệt thư gia đảo ta sao?" Tuyết Nguyệt Thiên trùng Sở Vân vung đao một cái, tuyết quang bạo trướng, trong bóng đêm cực kỳ chói mắt. Gần 10 người lãnh đạo liên quân kêu thảm, sau đó bị đao mang chém thành cặn bã. "Không phải các ngươi muốn vơ vét khố tàng của thư gia sao?" Sở Vân đạp xuống một cước, trực tiếp đạp chết hai người. Sau khi bàn chân nhấc lên, bon thuyền bị lún xuống thành một cái lỗ lớn, bên trong đó là hai thi thể đã bị đạp nát, não người Nội tạng đan xen vào nhau thành một đống bầy nhầy, mùi máu tanh xộc lên gay mũi. Đến đây Sở Vân ta đang ở chỗ này, không phải các ngươi muốn đối phó ta sao? Hắn vung tay, hô lớn, thân hình cường tráng tràn ngập màu xanh lam của cự nhân bằng nước, trong lúc này trở thành chúa tể trong tầm mắt tất cả mọi người. Liên quân đại loạn, ai cũng không ngờ rằng Sở Vân lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Tuy Tuyết đao loạn vũ, Tuyết nguyệt thiên trùng, đại long văn, đủ loại đạo pháp liên tục được tung ra. Đao mang sáng như tuyết, mang theo thế công lăng lệ, ác liệt, giống như cuồng phong bạo tuyết, cuốn theo tất cả mọi thứ xung quanh. Nhóm người đứng đầu liên quân, cơ hồ một mẻ đã bị hút gọn. Mấy người may mắn trốn thoát, người nào người nấy mặt vàng như nghệ, một bên chạy trốn, một bên hô to cứu mạng. Bọn hắn gấp gáp như chó nhà có tang, một chút uy nghiêm ngày xưa cũng không còn. Ầm. Sở Vân như thiên thần hạ phàm, thân hình giống như cự nhân, mà Liên Quân bởi vì quá bất ngờ mà trở nên cực độ bối rối. Chân phải của hắn đạp mạnh một cái, lực trùng kích khủng bố lập tức khiến cho bong tàu sụp đổ, bảo thuyền bị cự lực mạnh mẽ ép cho mũi tàu chúi xuống, đầu nặng đuôi nhẹ, giống như mà một món đồ chơi, đuôi tàu chếch lên trời. Sở Vân nhất phi trùng thiên, lăng không hư độ, tùy tuyết đao trong tay hung hăng chém xuống một nhát, lập tức ánh đao như thực chất ầm ầm hướng xuống tàu chiến chỉ uy phía liên quân. Chỉ thoáng chốc, hàn khí tỏa ra bốn phía, mảnh gỗ vụn bay tứ tung, một chiếc chiến hạm sừng sững, dài tầm 30 trượng, rộng tầm 15 trượng, bị một đao chém thành hai đoạn, mũi tàu trực tiếp chìm xuống đáy biển đuôi tàu bởi vì còn ở trên không trung, ầm một tiếng, rơi xuống mặt biển, nhấc lên sóng gió ngập trời. Phanh. Sở Vân đập vào một tàu chiến hạm khác. Bong tàu lập tức bị dẫm lún xuống, một đám binh sĩ gào thét xông lên. Bọn chúng hung hãn không sợ chết, cho thấy tố chất chiến đấu rất không bình thường. Gì? Đây là tinh binh phi hầu. Ánh mắt Sở Vân ngưng tụ, chỉ thấy đám tinh binh trước mặt Mỗi người đều có một thanh yêu binh phi chào, trên đầu có gắn một cái tay khỉ, động tác của bọn chúng rất linh hoạt, trên chiến hạm đang lay động kịch liệt vẫn nhảy lên một cách tự nhiên. Cuối cùng thì vẫn là tinh binh. Sở Vân thở dài, liên quân có vô số chủng tinh binh. Loại tinh binh phi hầu này am hiểu nhất chiến đấu trong địa hình núi non, nhưng khả chiến cũng không yếu. Nếu quân ta gặp phải, chỉ sợ sẽ chịu tổn thất rất lớn. Rất tốt nếu các ngươi đã đưa thân tới cửa, ta sẽ thu nhận. Trước mắt, trong thư gia quân có 3 đại binh chủng tinh binh. Phổ thông nhất chính là tinh binh chuông đồng, có thể huấn luyện. Loại thứ hai là tinh binh hải gia, âm hiểu thủy chiến. Còn loại thứ ba chính là tinh binh thạch hỏa đến từ Viêm gia. Hôm nay bị thư Thiên Hào trưởng khống, đây là một chi tinh binh tác chiến viễn trình, mỗi người được phân phối một đầu Hỏa Sơn Quy có thể phát ra hỏa diễm phi thạch với cự ly tấn công rất xa. Trong liên quân, binh chủng tinh binh rất đa dạng, mỗi đạo tinh binh đều là một vương bài trong chiến tranh, nếu vận dụng tốt, hoàn toàn có thể tạo ra đột phá mấu chốt. Đạo tinh binh phi hầu ở trước mắt này, trong trận hải chiến ban ngày đã mang đến cho thư gia quân sát thương cực lớn. Tăng quang thiên thải, ngân quang tuyết. Sở Vân khẽ quát một tiếng, Ngân Quang Tuyết là đạo pháp trung đẳng, được tăng quang thêm thải, tăng phúc, cấp độ lập tức tăng lên, đạt đến tiêu chuẩn của đạo pháp thượng đẳng, uy lừng gia tăng trong một phạm vi lớn. Đêm đen như mực, đại quân bị Sở Vân quấy nhiễu, giống như cự thú từ trong giấc ngủ say thức tỉnh. Vô số binh sĩ từ bốn phương tám hướng xông tới. Đám thiếu tướng, thượng tướng phân tán trong liên quân cũng ngớp đỏ mắt, liều mạng đuổi theo. Trời về đêm, Tuyết chợt rơi, tuyết trắng, loại tuyết này mang theo một loại im lặng. Rất nhanh những bông tuyết đã giăng kín bầu trời, đêm đen thê lương cô tịch, tuyết trắng an bình du dương, chiến trường đèn đuốc sáng trưng, tướng địch đồng tử tràn đầy tơ máu, thần sắc tràn đầy dự tợn xông đến, tất cả giao hòa tạo thành một bức tranh hài chiến trong giá tuyết. Sao trời lại đổ tuyết? Đây là đạo pháp của tiểu bá vương, đáng chết! Hàn khí thấu xương, ta có cảm giác bị đông cứng rồi, trên mặt mỗi một tinh binh phi hầu tràn đầy hoảng sợ, toàn thân khẽ rung lên một cái, động tác nhanh nhẹn bắt đầu chậm chạp dần. Đạo pháp trung đẳng ngân quang tuyết này là do Sở Vân khi còn ở Thiên Ca thư viện học được, bởi vì đây là đạo pháp phụ trợ, thích hợp sử dụng trong thi đấu lôi đài, trận địa chiến. Hôm nay Sở Vân sử dụng ở trong hoàn cảnh này lại càng thêm thích hợp. Truyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Trường 358 Địch vạn người tùy tuyết đao đẳng cấp Linh yêu lại được Thủy Đức chân thân tăng phúc Hơn nữa còn được ra trình Bởi đạo pháp tăng quang thiêm thải Phạm vi phóng thích của Ngân Quang tuyết Đạt tới phương viên trăm dặm Hoàn toàn bao phủ tất cả chiến hạm Của liên quân Tuyết trắng bay tán loạn Hàn ý lạnh thấu xương Trong thời gian ngắn Tuyết càng rơi càng lớn Dần dần có su thế phô thiên cái địa Ngân quang lấp lánh, cơ hồ khiến cho người ta có cảm giác hoa cả mắt. Ngoại trừ tướng lãnh, tất cả binh sĩ đều có cảm giác hàn khí lạnh buốt, quả thực không khác gì đang là mùa hè chợt bước vào ngày đông giá rét. Loại khí trời đột biến này khiến cho rất nhiều người không khỏi rùng mình một cái. Quá lạnh. Động tác của binh sĩ đều biến thành chậm chạp. Ngân quang tuyết có ảnh hưởng cực lớn đến những người này, chỉ là do công kích mang tính không phân biệt lúc hai quân đối chiến cũng sẽ ảnh hưởng đến phe mình, cho nên chỉ chỉ có thể sử dụng ở trong trường hợp này. Ầm. Sở Vân bổ xuống một đao, đao khí như vòi rồng, chỉ thoáng cái, Hàn Phong ù ù thổi, tuyết trắng điên cuồng gào thét. Cái gì? Đám tinh binh phi hầu đều trợn trừng mắt, thời khắc ánh đao đánh úp lại, trong lòng bọn chúng tràn đầy kinh hoàng, cảm thấy một loại khủng bố đến cùng cực, giống như là toàn bộ thiên địa đều đang phát ủy với bọn chúng, tràn ngập trong lòng của bọn chúng là cảm giác vô pháp ngăn cản, xông lên, vì gia chủ, tận trung, Sở Vân cho dù mạnh mẽ thì cũng chỉ có một người, bất quá, tinh binh vẫn là tinh binh, bách chiến hãn tốt, chỉ khiếp sợ trong giây lát, bọn hắn dựa vào sự dũng mãnh từ bên trong cốt tùy cùng với lòng trung thành tuyệt đối với gia tộc, vẫn xông lên chém giết về phía Sở Vân. Từ phương diện này mà nói, tinh binh so với tướng lãnh còn trung thành hơn, bởi vì tướng lãnh còn có thể phản bội chạy trốn, nhưng tinh binh tuyệt đối không. Đây là nguyên nhân vì sao thư gia ta đánh bại nhiều thế lực như vậy, nhưng đến tận hôm nay vẫn chỉ có 3 chủng tinh binh. Sở Vân nhìn đám tinh binh phi hầu đang liều mạng xông tới, nhịn không được thở dài. Hắn rất muốn thu phục những tinh binh này, nhưng hắn biết đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Ánh đao mang theo tất cả Tuyết phong phiêu diêu như cửu thú gào thét, lực công kích khủng bố, xé rách tất cả mọi thứ trong phạm vi 10 trượng. Tinh binh phi hầu cho dù là tinh nhuệ, nhưng cũng chỉ là tinh binh mà thôi. Vô số chân gãy tay cụt, theo ngân quang tuyết cuồng vũ nhảy múa. Trong khu vực chiến hạ, một mảnh hình quạt bị xoắn thành vô số mảnh vỡ, mảnh ngũ vụn hòa cùng huyết nhục bị dao phong bạo tuyết cuốn lên, đóng lại thành từng khối. Sau đó rơi xuống chiến hạm phát ra từng đợt thanh âm rầm rầm. Bất kể tổn thất toàn quân tiến công, Mục Tiêu Tiểu Bá Vương có thủ lệnh ổn định lại chân cứ, đứng ở hậu phương gào lớn, vô số đan hỏa, thủy tiễn, băng đạn, phong dục, đủ loại đạo pháp công kích, bạch phá gió tuyết, lập tức bao phủ không gian xung quanh Sở Vân. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh liên tục không dứt, liên tiếp vang lên. Đây là công kích đồng loạt của mấy vạn liên quân, thủy đức chân thân của Sở Vân nhanh chóng co rút lại, hình thể suy giảm với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sở Vân sợ nhảy dựng lên, đàn kiến đông đảo vẫn có thể nuốt được voi. Hướng chi là mấy vạn đại quân, nếu ta có trong tay kiếp yêu, còn có thể chính diện đối kháng. Hôm nay không thể không tránh đi phong mang, chỉ ngắn ngủi trong một lát. Thủy Đức Chân thân đã phải gánh chịu đủ loại đạo pháp công kích, tính ra không dưới 1 vạn. Thiên Hồ dùng yêu nguyên đổi lấy lực phòng ngự. Sở Vân thông qua linh quang có thể cảm thấy, yêu nguyên của Thiên Hồ đang nhanh chóng giảm xuống với một tốc độ cực kỳ kinh khủng, một khi Thiên Hồ hao hết yêu nguyên, bản thân mình sẽ phải trực diện đối mặt với công kích. Sở Vân không dám coi thường, lập tức nhảy vào lòng biển, thúc dục đạo pháp bát phương triều bái tiến hành hấp thu nguyên khí khôi phục yêu nguyên. Công kích của liên quân vẫn tiếp tục diễn ra. Vô số đạo pháp mang theo đủ loại màu sắc, tỏa ra ánh sáng dục dỗ, mang tòa bộ diện tích mặt biển Sở Vân vừa nhảy xuống, ngạnh xanh nén xuống một trước. Nước biển bị công kích một cách vô nhân đạo, bị bắn xuyên, bị đóng băng, bị hóa thiêu, bị thiết cắt. Công kích của liên quân cực kỳ khủng bố. Mặc dù Sở Vân lặn xuống thật sâu vẫn cảm thấy sóng ngầm mãnh liệt, công kích ảnh hưởng đến sâu phía dưới đáy biển, khiến cho hắn cảm giác được thân thể mình giống như là bị mấy chục cỗ lực lượng bất đồng giằng xé. Bất cần một chút sẽ bị dòng hải lưu cuốn đi nơi nào không biết. Đánh lui Sở Vân rồi, chúng ta mấy vạn người, hắn cũng không phải là thần, một người sao có thể kháng cự được mấy vạn người? Nhìn thấy Sở Vân bị công kích điên cuồng, rất lâu sau không lộ diện Nhóm người lãnh đạo liên quân còn sót lại thở ra một hơi dài Trừ phi có chiến lực kiếp yêu Nếu không căn bản không thể chống lại một đại quân lớn như vậy Lần này tổn thất quá thảm trọng Thủ lĩnh các phương cơ hồ đều bị sở vân đồ sát May mà ta chạy nhanh Mấy người lãnh đạo còn sót lại tụ tập vào một chỗ Vừa đầy kinh hồn táng đảm vừa âm thần cảm thấy bản thân may mắn Trận chiến này không thể đánh nữa à thủ lĩnh các phương gần như là bị đồ diệt hoàn toàn, trong liên quân thế lực khắp nơi giao thoa, chúng ta cũng chỉ có thể trì huy thế lực của mình mà thôi, nhưng quyết không thể cứ để như vậy mà cho qua. Đợt phản kích sau đó, chúng ta sẽ tận lực rút hết sạch lực lượng lao động trên chủ đảo cùng các phân đảo. Không đạp đổ được thư gia, chúng ta sẽ bị thụt lùi đi 50 năm phát triển. Nhóm người lãnh đạo đều nghiến răng nghiến lợi cảm thấy áp lực khổng lồ, chiến tranh là một con dao hai lưỡi, vừa đâm được địch nhân, cũng tổn thương chính bản thân mình. Tà tâm không thay đổi, đã như vậy, các ngươi chết hết đi. Đúng lúc này, bên tai bọn chúng truyền vang lên thanh âm. Sở Vân, nhóm người lãnh đạo vốn tưởng rằng Sở Vân đã chạy trốn, không ngờ hắn lại dám xuất hiện. Lúc này bọn hắn không còn may mắn như trước, toàn bộ đều bị Sở Vân thu hoạch tính mạng. Ánh đao lóe lên, tất cả đầu lâu đều bay lên, đã một lần còn chưa mở mắt ra, đáng chết. Sở Vân nhìn qua đám thi thể trên mặt đất, nội tâm cười lạnh. Vừa nãy không phải là hắn rút lui, mà là ẩn thân dưới đáy biển, theo dõi hành động của bộ chỉ huy liên quân tạm thời. Sở Vân, hắn lại tới nữa, công kích, công kích, nhưng lần này, Sở Vân cảm thấy áp lực đã giảm nhiều không còn người chỉ huy, công kích đạo pháp của một đại quân liên hợp lộ ra sự mất trật tự một cách dị thường. Trên không trung, rất nhiều đạo pháp va chạm với nhau, sau đó tự bảo. Sở Vân bỗng nhiên sinh ra một kế, chủ vững trước công kích, phát ra tiếng cười lớn. Ha ha, đại thắng ngay trước mắt. Vương tướng quân, tấn công từ dưới đáy biển, Hồng tướng quân công từ mạn trái, Kiều tướng quân công từ mạn phải. Hắn lớn tiếng hô hoán, chỉ huy tà hữu, kỳ thực lúc này làm gì có đạo quân nào, điều động một đạo quân lớn như vậy, động tĩnh rất lớn, căn bản không có cách nào che mắt người khác. Đương nhiên hắn cùng với Thư Thiên Hào đã ước định, cũng đã an bài quân tiếp ứng, nhưng thời gian chiến đấu, chiến hạm phe hắn bất quá mới chỉ là vừa mới xuất phát mà thôi. Chỉ là, Liên Quân không nghĩ vậy, ai cũng biết, hai phe đại chiến Hạm đội thư gia ngay ở phụ cận nơi này, kỳ tập trong đêm cũng không phải là chuyện gì bất ngờ. Lúc này trời lại đen như mực, khó có thể nhìn ra phía xa. Hơn nữa tuyết rơi đầy trời, hoàn toàn che phủ đi tầm nhìn. Mấu chốt nhất nhóm người lãnh đạo đều đã bị Sở Vân đồ sát sạch sẽ, không có người chỉ huy, mỗi một chi đạo quân lại chiến đấu theo một kiểu, không có cách nào tập hợp lực lượng lại cùng một chỗ. Sở Vân vừa mới đại náo trận địa của địch, xung quanh tiếng kêu thét rung trời, chẳng diện hoàn toàn hỗn loạn. Một lời này của Sở Vân, lập tức khiến cho rất nhiều địch nhân sinh ra phán đoán sai lầm. Bản năng của con người là mụ quáng, nhất là trong những trận đại chiến mang tính sinh tử như thế này, phòng tuyến trong lòng của binh lính lại càng dễ dàng bị đánh tan. Cũng không biết hoảng loạn bắt đầu từ khu vực nào, nhưng ngay sau đó Giống như là một trận ôn dịch Lan truyền ra khắp cả liên quân Trốn mau Thư gia quân giết đến rồi Toàn bộ thủ lĩnh bị đồ sát hết rồi Liên quân lâm vào khổng hoảng cực độ Địch nhân trong tưởng tượng mới là địch nhân đáng sợ nhất Giết Tiến lên các tướng sĩ Sở vân lại giống to một tiếng Tùy tuyết đao tung hoành huy vụ Hán phát hiện chỉ còn đại tướng chiều tạ Thủy Đức chân thân mang theo khí thế không thể ngăn cản Một đường tung hoành ngang dọc, đánh về phía Triều Tạ. Đừng sợ, đây chỉ là kế nghi binh của địch. Triều Tạ giống lớn, trên thực tế một vài tướng lãnh cũng phát hiện ra quỷ kế của Sở Vân, nhưng đối mặt với mấy vạn quân sĩ hỗn loạn, lực lượng của bọn hắn thực quá nhỏ bé. Sĩ khí bại vọng rồi. Triều Tạ chứng kiến bốn phía xung quanh, nơi nơi đều hỗn loạn. Binh lính xô đẩy nhau chạy trốn, một luồng cảm giác vô lực tràn ngập trong nội tâm hắn. "Đừng chạy, đừng chạy." Đối phương chỉ có một người Sở Vân. Hắn kiệt lực gào rú, hai mắt tràn ngập tơ máu, yết hầu dường như sắp rách ra. Cuối cùng cố gắng của hắn cũng đạt được thành quả, một ít binh sĩ quanh thân nghe được lời hắn nói, miễn cưỡng trấn tĩnh lại, đảo mắt một cái đã tạo thành một đội nhân mã. "Triệu Tạ, Nạp mạng đi, sở vân giống to, cuối cùng cũng đuổi kịp. Chiều tả thấy thân ảnh sở vân xông đến, nhất là khi chứng kiến túy tuyết đao hào quang sáng trói. Vì thế không thể ngăn cản, lập tức minh mạch bản thân không phải đối thủ của sở vân. Đáng hận, trong lòng hắn cực độ không cam lòng, hét lớn một tiếng, nhưng lý trí lại khiến hắn quay đầu bỏ chạy. Đại tướng chiều tả trốn rồi, mọi người chạy mau, thoáng cái. Đả Quân vừa mới tụ họp đã lập tức sụp đổ, đại tướng Triều Tạ chạy trốn, đã dập tắt một tia hy vọng cuối cùng. Sí khí liên quân bại vong, trong gió tuyết, tự mình lái chiến hạm bỏ chạy tứ tán. Mở hết tốc lực tiến về phía trước. Thư Thiên Hào đứng trên mũi tàu chiến hạm chỉ huy, nhíu mày thực sâu, thẳng thắn mà nói, hắn không muốn Sở Vân mạo hiểm như vậy, nhưng hắn biết tính của người nghĩa tử này, một khi đã quyết định chuyện gì, Tuyệt đối khó có thể cải biến, nhanh lên, nhanh thêm một chút. Hắn không ngừng phát hạ mệnh lệnh, kêu gọi những chiến hạm phía sau lưng đuổi theo. Hắn biết rõ lần hành động này của Sở Vân sẽ gặp phải nguy hiểm cực lớn. Dù sao Sở Vân cũng chỉ có hai đầu linh yêu, đối mặt với công kích của một đại quân, quả thực khó có thể ngăn cản. Càng sớm tiếp ứng, Vân Nhi càng an toàn. Thư Thiên Hào cắn răng, chiến trường đã thấp thoáng phía xa xa ánh sáng của ngân quang tuyết trong đêm tối đã trở thành mục tiêu bắt mắt nhất. Gì? Hắn đột nhiên ngẩn người. Cái này, đây là Thư Thiên Hào nghẹn họng, nhìn chân trối về phía chiến trường, cảm thấy không thể tin nổi. Dù hắn đã tung hoành trong chư tinh quần đảo nhiều năm như vậy, thành danh đã lâu, cho dù hắn ăn mối còn nhiều hơn Sở Vân ăn cơm, hắn không thể không thừa nhận, cảnh cảnh trước mắt là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong đời không thể tưởng tượng nổi, Sở Vân dùng lực lượng của một người áp chế đại quân mấy vạn người. Trong lúc nhất thời, thư gia quân vốn đang nóng lòng chạy đến chi viện, lập tức ngốc trệ. Đêm đen như mực, tuyết răng đầy trời, Sở Vân giống như thiên thần hạ phàm, bất khả chiến bại. Mấy vạn quân địch dưới đao mang bàng bạc sáng như tuyết không trụ nổi một kích. Bọn hắn vừa phát ra tiếng hét thảm thương, thanh âm gầm rú tràn đầy sợ hãi vừa chạy bán sống bán chết. Tư gia quân đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối đầu với cường địch, lúc này lại trở thành khán giả của một vở hài kịch. Dưới ánh mắt ngây ngốc của tất cả mọi người, mấy vạn đại quân trở nên hỗn loạn. Bọn hắn hoảng hốt chạy bừa, thậm chí không ít trong đó chạy thẳng về hướng Tư gia quân. Bên này cũng có quân Tư gia, nhóm bại binh chạy trốn theo hướng này. Chứng kiến hạm đội khổng lồ của thư gia cờ sĩ ngập trời đang chờ xuất phát, lập tức hét lên đầy sợ hãi, trốn mau, chạy ngược lại, chạy ngược lại, mấy vị thuyền trưởng khàn giọng kiệt lực hô lớn, chi bại quân này ước chừng có hơn 10 chiến hạm, dưới ánh mắt chằm chằm của tướng sĩ thư gia, hận không thể mọc thêm vài cánh tay nữa để điều khiển chiến hạm, bọn hắn điều khiển chiến hạm vô cùng thuần thục, lúc này sinh tử quan đầu, lại càng phát huy giá tiêu chuẩn vượt xa so với bình thường, hiệu suất cũng nhanh gấp đôi so với bình thường, lập tức chuyển mỗi tàu, nhưng mà cho dù tốc độ nhanh đến mức nào, trong mắt thư gia quân vẫn chỉ là một đám vô năng, kém cỏi. Một cú hào tình tràn ngập trong nội tâm tướng sĩ thư gia. Nhìn đi, mấy vạn quân địch, liên minh thế lực vạn gia, cũng chỉ đến thế này. La hét như đàn bà, thực là khiến cho năm nhi chúng ta mất mặt. Dưới thanh đao của thiếu đạo chủ, tất cả địch nhân chỉ là hộ giấy, đủ loại kích động tràn ngập trong trái tim mỗi vị tướng sĩ. Nhiệt huyết sôi trào, giống như lúc này thứ lưu động bên trong mạch máu không còn là huyết dịch nữa mà là liệt hỏa. Ngọn lửa chiến ý hừng hực. Truyện được phát tại trang web truyệnaudio.mới.com Chương 359, chấn động tinh châu nhất là khi chứng kiến Sở Vân một mình tà xung hữu đột, tung hoàn bốn phía bên trong quân địch, đánh đâu thắng đó, không gì ngăn cản. Rất nhiều người ánh mắt tỏa sáng, hô hấp trở nên dồn dập. Có người liếm môi, có người mặt đỏ thẫm, có người nắm chặt chiến đao trong tay. Thiếu Đảo chủ Thần Uy, chiến ý trong nội tâm tướng sĩ thư gia rốt cục cũng đạt đến đỉnh điểm, bộc phát ra như lũ triều không biết là người nào ngửa đầu hét to một tiếng, phá tan sự im lặng bên trong đại quân. Ầm, một tiếng hét này như mồi lửa châm vào kho hỏa dược, giống như là một ngọn núi lửa đã im lặng trăm ngàn năm, đột nhiên bộc phát. Toàn bộ đại quân lập tức vơ oa. Thiếu đảo chủ thần uy, vô số thư gia quân ngửa đầu gào thét, chiến ý cuồn cuộn, sát khí đằng đằng, kinh thiên động địa. Quân tâm khả dụng, khí khí như hồng. Thư Thiên Hào cũng lập tức từ trong khiếp sở tỉnh táo lại, hắn lập tức hạ một mệnh lệnh vô cùng sáng suốt, toàn quân đột kích, chỉ thoáng chốc, toàn bộ thư gia quân giống như là một cơn đại hồng thủy phá tan được lớp đê cuối cùng, mang theo uy thế khủng bố, muốn nhấn chìm hết thải thiên địa, vô số chiến hạm giống như là lợi tiễn, chằm phong phá lãng, bắn thẳng vào bên trong liên quân bốn đã không còn chịu nổi một kích, rốt cục cũng tới rồi ư? Sở Vân chứng kiến thư gia quân tham chiến, rốt cục cũng có thể trút bỏ tảng đá lớn đè nặng trong nội tâm. Hắn cười ha hả, dao thế lại càng thêm cuồng vũ, hắn hét lớn một tiếng, xông lên. "Hỡi các dũng sĩ thư gia, hãy để cho chúng ta quét sạch địch nhân, để cho tên tuổi năm nhi thư gia uy chấn Tinh Châu." Nguyện ý đi theo thiếu đạo chủ, Tam quân tề hống, thanh âm chấn động biển đêm. Mặt biển dậy sóng, Phản phất như đang run rẩy trước uy thế của thư gia quân, liên quân lại càng thêm bất lực, ý chí chiến đấu của bọn hắn vốn đã suy sụp. Lúc này, khắp bốn phía lại vang vọng thanh âm của tướng sĩ thư gia, giống như là ngàn vạn đao quang kiếm ảnh sắp phủ xuống tặng cho bọn hắn một kích chí mạng. Một vài kẻ yếu bóng vía, thậm chí ngay cả chiến đao trong tay cũng không cầm nổi, cứ đứng nguyên như vậy chờ binh sĩ thư gia chém giết. Bởi vì bởi vì thiếu đi người lãnh đạo, lại không có tướng lãnh nào có thể đứng ra ngăn cản Sở Vân, thư gia quân không gặp phải bất cứ sự chống cự nào, chiến đấu trở nên vô cùng nhẹ nhàng, quả thực không khác gì đang thái rau, bổ dưa, để cho các ngươi biết rõ lực lượng của thư gia. Lão Hồng Thương dậm chân một cái, phi thân lên một chiếc chiến hạm bên địch, chuyện sắc hiệp Hồng Anh Thương đẳng cấp đại yêu quét ngang người một nhóm quân địch. Ha ha, không thể tưởng tượng nổi Kiều lão hầu tử ta đến tuổi này vẫn còn có thể tiếp tục tung hoành sa trường. Kiều lão hầu tử cười to đầy thoải mái, di chuyển như bay, xoát xoát xoát, trảo ảnh tung hoành, máu tươi tung tóe. Sở Vân, thiếu chủ đã vượt qua sự kỳ vọng của ba lão đầu tử này rồi. Hoàn toàn có thể kế tục được sự nghiệp của chúng ta rồi. Lão Ngư Vương nhìn Sở Vân, trong lòng tràn đầy vui mừng. Thở dài một tiếng, lão ngồi trên lưng Hải chi chu, cầm trong tay đả yêu binh ngư xoa, tuổi già nhưng vẫn dũng mãnh, uy phong lẫm liệt, còn chưa đầu hàng. Lão chợt quay đầu quát, một nhóm quân địch sắc mặt nơm nớp lo sợ, toàn thân run rẩy lập tức buông vũ khí, nhao nhao quỳ xuống mặt bom thuyền xin hàng. Thật may mắn, có thể gia nhập thư gia đi theo thiếu đảo chủ Vương Trạch Long từ dưới đáy biển nhìn lên, tư thế đầy oai hùng của Sở Vân đầy oai hùng, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Có cơ hội, nhất định sẽ có cơ hội đi theo người như vậy, lại có Hòa Phương Văn thư, nhất thống chư tinh quần đảo, tuyệt không phải là chỉ trong mộng tưởng. Nữ tướng Viêm Giá Viêm Cơ Ti lại càng động dung, hai mắt nàng hơi đỏ, thất thần nhìn về phía Sở Vân, tâm thần không thể nào bình tĩnh được. Nhất thống chư tinh quần đảo đều là ước muốn của mỗi Viêm gia tộc nhân, gia nhập thư gia, mặc dù có Hòa Phương văn thư, nhưng sâu trong nội tâm tướng sĩ Viêm gia vẫn tồn tại một tia không cam lòng, nhưng ngày hôm nay chứng kiến Sở Vân tung hoành ngang dọc, không ai địch nổi, một tia kiệt ngạo bất tuân của tộc nhân cổ tộc trong lòng nàng đã hoàn toàn tiêu tán. Ai có thể có được chiến tích như vậy? dùng hai đầu chiến lực linh yêu, đánh tan đại quân mấy vạn người. Sở Vân, mặc dù lịch sử Tinh Châu dài đằng đẵng, anh hùng xuất hiện tầng tầng lớp lớp, Long Xà Hùng Mãng, nhưng chỉ có Sở Vân làm được chuyện này. Chiến, chiến đi, nhi tử của ta. Bắt đầu từ đêm hôm nay, tên tuổi của con sẽ chấn nhiếp toàn bộ chư Tinh quần đảo, thậm chí cả Tinh Châu sẽ chấn động vì con. Thư Thiên Hào thì thào, Trong lòng hắn vô cùng minh bạch, chiến tích Sở Vân sáng tạo ra đêm nay sẽ tạo ra chấn động đến cỡ nào. Một trận hải chiến kéo dài từ lúc đêm khuya đến tận khi bình minh ló dạng. Ánh dương quang chiếu xuống, nơi chủ quân của liên quân bốn tràn uy thế, chỉnh tề lúc này đã biến thành một mảnh hoang tàn.